Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 9 chương 81 Bước vào cuộc chiến 1 Trình nhiên mới đầu y giống như một người bàng quan nhìn hết thảy, nhìn đường phố, nhìn dòng xe, nhìn học sinh đeo cặp đi vào trường thi, còn cha mẹ đám học sinh tập trung ở cổng trường, cùng nhau lo lắng, kỳ vọng. Muôn màu muôn vẻ tạo thành bức tranh cuộc sống Dần dần không khỏi bị cảm xúc của xung quanh tác động, sinh suy nghĩ miên man Tất cả mọi người đều liều mạng học, vì cái gì? Có người nói, vì sau này có được công việc tốt, sau này có nhà có xe Quan niệm đó, dù bây giờ hay là mấy chục năm sau nữa thì đều rất phổ biến Học vấn văn bằng là con đường theo đuổi của tuyệt đại đa số mọi người Nhưng đó không nhất định là con đường duy nhất Thành tích học tập của trình nhiên ở kiếp trước không phải xuất sắc nhất. Nhưng khi ra ngoài xã hội, y vẫn có vị thế cao hơn nhiều so với bạn học có bằng cấp tốt hơn. Y từng có người bạn nghiên cứu sinh, tốt nghiệp du học nước ngoài, bỏ tiền của công sức lớn. Kết quả trở về chỉ nhận tiền công ở đơn vị sự nghiệp bình thường, cưới vợ, sinh con, lại phải phiền lòng vì tiền sữa tiền bỉm. Lại có người bạn ở lại trường làm giáo viên, kết quả lương thắng cùng các khoản khác cộng vào hơn một vạn hơn Đức Anh bạn du học kia. Song so với những người bạn chịu ra ngoài bôn ba kinh doanh sáng nghiệp, bọn họ còn được báo đáp lớn hơn. Ý nghĩa của việc học tập ở giai đoạn nhất định trong xã hội đã bị làm lệch lạc, phong khí xã hội khiến xí nghiệp rất chú trọng vào bằng cấp, cho nên khiến vào được đại học tốt trở thành việc bức thiết, thậm chí là con đường sinh tử. Rồi cùng với xã hội phát triển cao hơn, bằng cấp sẽ không phải là đảm bảo vững chắc nữa khi mà kỹ năng và kinh nghiệm mới là yêu cầu hàng đầu. Nhiều người dù học vấn không cao nhưng nhiều năm chuyên sâu một nghề nào đó liền được hoan nghênh. Rồi xã hội yêu cầu cao hơn với xã hội, những người có tư duy bảy nhảy sáng tạo liền như cá gặp nước. Thế giới mỗi thời khắc đều biến hóa, sự tiến bộ của xã hội là điều tất nhiên. Vậy, cái gì bất biến không? Cũng có, như tri thức học thuật, ở trong phòng thí nghiệm khoa học nghiêm ngặt, ở trong những thư viện đặc xệt mùi sách vở. Vẫn có thứ mà xã hội hỗn tạp ngoài kia không với tới. Họ mới chính là động lực phía sau mỗi cuộc cách mạng xã hội. Cho nên trình nhiên nghĩ, ý nghĩa học tập một mặt là truy cầu thứ lưu truyền vĩnh hằng thực hiện giá trị bản thân, lên lên đỉnh cao tri thức nhân loại, tiếp xúc với thứ vượt tầm hiểu biết số đông, thỏa mãn tâm lý bản thân, từ đó đi sâu vào tiếp cận chân tướng thế giới. Mặt khác là thực hiện giá trị xã hội, học được tri thức nhất định, dùng nó mang lại lợi ích cho cuộc sống của mình, giúp Khoa kỹ tiến bộ, thậm chí là sinh ra biến cách xã hội có danh dự, kinh tế. Còn đại bộ phận chúng sinh bình thường đi học theo đuổi tài phú. Có điều không thể không thừa nhận, tài phú cũng là một phần giá trị nhân sinh, còn là một trong số giá trị quan trọng nhất. Sử ký của Tư Mã Thiên có câu rằng, thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai, thiên hạ nhương nhương, giai vi lợi vãng ý là người trong thiên hạ tất bật. Bận rộn đều vì chữ lợi này mà đến, người trong thiên hạ dối ghen, hỗn loạn đều vì chữ lợi này mà bôn bà. Mặc dù người trong thiên hạ vì lợi mà vất vả, ngược xuôi Thời đại nào, đại khái cũng là thế Kết, cửa xe mở ra Trình nhiên bị cắt đứng suy nghĩ Bị dòng người đẩy ra khỏi xe Tới cổng trường thi Trước cổng trường thi cũng cả đống cha mẹ đang căn dặn con cái mình Sau đó vẫy tay nhìn con vào trường thi Bản thân ở lại bên ngoài Người đứng ngồi không yên Người thì kiếm chỗ chống ngột bệt xuống đất Có người bắt đầu hút thuốc Chuẩn bị cuộc chờ đợi kéo dài Reng, reng, tiếng chuông từ bên trong sân nhất chuông truyền ra, tăng thêm không khí khẩn trương của sáng sớm. Trình nhiên nghe tiếng chuông, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, quân địch còn 50 phút nữa tới chiến trường. Du hiểu quay sang, may vừa nói gì thế? Không có gì đâu, nói linh tinh ấy mà, đi thôi. Tiếng chuông vừa rồi là tập hợp tổ giám thị, công bố những sự vụ cần chú ý trong kỳ thi, sau đó là nhận lấy đề thi niêm phong, mang tới các phòng thi chuẩn bị. 15 phút trước khi thi sẽ đóng cửa trường học, không cho đi vào nữa. Trước khi vào phòng thi, học sinh tập hợp ở sân trông trước cửa phòng. Dưới ba khu phòng học của Sơ Trung Nhất Trung đều đông nghịt học sinh rồi. Có tiếng loa nhắc nhở học sinh chuẩn bị vào phòng thi, chủ yếu là vệ sinh, cũng đã có đứa học sinh đi mấy lần, đái mãi không hết. Trình nhiên nhìn thấy Khương Hồng Thược ở khu phòng học năm thứ 2, cô hiển nhiên cũng nhìn thấy y rồi. Buổi sáng ở thành phố Cao Nguyên hơi lạnh, Cô gái mặc áo khoác đỏ từ xa vẫy tay với y, Trình Nhiên cũng vẫy tay đáp lại. Nha đầu đó mặc cái áo đỏ quê ơi là quê, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp cũng không cứu vãn nổi, làm Trình Nhiên thấy tâm lý cân bằng hơn nhiều. Giả sử lúc này có người giao ai khoai lang nướng đây, đảm bảo nha đầu xấu bụng thích trêu chọc người ta đó không biết trốn đi đâu. Đang lúc rảnh rỗi nhìn quanh, Trình Nhiên bắt gặp bóng dáng cao giáo, không ngờ tạ phi bạch mặc đồng phục ngoan ngoãn đứng trong hàng, bộ dạng như học sinh ba tốt vậy. Khuôn mặt hắn rất bình tĩnh, không nhìn ra được vừa trải qua biến cố lớn, tuy ánh mắt thâm trầm hơn. Trình nhiên mỉm cười, sinh ra cảm xúc, thế giới hòa bình là điều tốt nhất. Lại một hồi chuông nữa vang lên, giọng giám thị phát qua loa, các em học sinh trật tự vào phòng thi. Quân địch còn 20 phút nữa tới chiến trường. Du hiểu học rất nhanh, quay sang dơ ngón cái lên với Trình Yên, đánh một trận thật đẹp nhé, tao vào phòng thi trước đây chiến thắng trình nhiên gật đầu cổ vũ sau đó không lâu trình nhiên cũng theo chỉ dẫn của giám thị vào phòng thi của mình môn thi đầu tiên là ngữ văn giám thị dơ đề thi lên cho học sinh cả lớp thấy niêm phong vẫn còn nguyên sau đó sẽ niêm phong quân địch còn 10 phút nữa tới chiến trường từng đề thì được phát tới tới học sinh giọng của giám kháo chính vang khắp toàn trường còn 5 phút nữa tới giờ thi các em học sinh điền tên tuổi số dự thi của mình Thế là các lớp truyền ra tiếng ồn ào, người lật giấy thi, người mở hộp bút, tiếng bút va chạm lạch cách, tiếng bút viết soàn soạt lên giấy. Trình nhiên dù trải qua chuyện này không ít lần, nhưng khi ngồi vào phòng thi, trái tim vẫn thắt lại, hít thở mấy lần lấy bình tĩnh. Lấy bút ra, rút nắp, đầu bút nhọn như mũi kiếm. Còn trình nhiên lúc này là võ sĩ, rút đào. Đúng 8 giờ, tiếng Trung chính thức tính giờ reo, lại một hồi sột soạt phòng thi khác nhau, những người khác nhau nhưng đang cùng làm một động tác 5 phút trước khi bắt đầu thi Dương Hạ đọc lướt qua toàn bộ đề thi 5 đề đầu tiên cô đã rõ đáp án, đọc lại lần nữa xác nhận không nhầm lẫn, bắt đầu đặt bút viết Liễu Anh tính hấp tấp đọc đâu làm tới đó Diêu bối bối tỉ mỉ đọc tận 3 lần Du hiểu hít sâu một hơi rồi múa bút vèo vèo Trình nhiên vẫn chưa bắt đầu, bút ở trên không chung đề thi đầu tiên là tìm chữ chú âm có sai sót Liền một lúc ra bốn nhóm từ lạ Nếu trong đó có vài chữ không nhận ra thì đề này không làm nổi rồi Ờ, cảm giác B, C hơi sai Ừm, chữ này đọc ra sao Quan, quan, à đúng là B thật Mới đề đầu tiên đã lập bập Đề thứ hai là tìm từ sai trong câu Nếu đọc từng câu riêng, kỳ thực đều ổn vấn đề đây là câu trích dẫn từ sách Nếu không thuộc nội dung coi như đọc xong để là bỏ Trình nhiên nhớ lại một chút Sau đó viết đáp án Đề tiếp theo, vận dụng thành ngữ, không thành vấn đề, trình nhiên bắt đầu tìm được cảm giác, trả lời mỗi lúc một nhanh, viết ngày càng lưu loát. Sau đó là văn đọc hiểu, vài ngũ liễu tiên sinh chuyện của Đào Uyên Minh. Phần A đã làm xong, tới phần B, văn học hiện đại. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyện đọc chuyệndocviet.com. Trường 82 Bước vào cuộc chiến 2 Trình nhiên làm bài say xưa quên cả thời gian, khi nét bút cuối cùng đặt xuống, y thở hát ra một hơi, kiểm tra câu trả lời một lượt, không để ý học sinh khác ra sao, nộp bài sớm 20 phút. Trình nhiên chẳng ở lại trường, bài làm xong rồi, đúng sai cũng không còn ý nghĩa nữa. Tốt nhất là ổn định tâm trạng để làm bài thi tiếp theo, nên y ra ngoài bắt xe buýt về luôn. Về tới nhà thì cha mẹ đang chuẩn bị cơm nước, hôm nay cả Từ Lan và Trình Phi Dương đều xin nghỉ việc, thấy con trai về, rất ăn ý không hỏi tới thi thế nào. Từ Lan chỉ nói, về rồi đấy hả rửa mặt cho thoải mái, mẹ sắp làm xong rồi đây, ăn sớm rồi nghỉ chút lấy sức. Trình Phi Dương cũng chỉ dặn, xong là xong rồi, không cần quan tâm tới kết quả, cứ tập trung vào môn thi tiếp theo, giữ tâm thái bình ổn. Buổi chiêu thi môn tổng hợp vật lý hóa học. Trình nhiên tới trường thi, tụ tập dưới lầu, học sinh quen biết tìm nhau đối chiếu đáp án thi ngữ văn buổi sáng. Không biết nên nói đó là tự tin hay bất an nữa, phần đông kiên quyết không tham dự thảo luận, thậm chí tránh xa, khỏi ảnh hưởng tới môn thi tiếp theo. Chuông báo hiệu ra thi bắt đầu, trình nhiên lại gia nhập đội quân múa bút diệt địch. Lần này tốn khá nhiều thời gian của y, kiến thức thì nhặt lại rồi đấy, nhưng mà dù sao thời gian có hạn, bài tập chưa làm được nhiều. Bẫy trong đề thì lại không ít, khiến Trình Nhiên toát mồ hôi hột, nhiều chỗ cảm giác giống giống nhau, không chú ý chút là mắc bẫy như trời. Trình Nhiên bất giác cũng chửi cái đám nấp ở phía sau hãm hại con cái người ta, chắc chắn là biến thái rồi. Lần này làm bài cẩn trọng hơn rất nhiều, xong Trình Nhiên vẫn nộp bài trước 20 phút. Lúc này cũng có vài học sinh đã làm bài xong, đều đang cẩn thận kiểm tra trên giấy nháp, chưa ai nộp bài hết. Thế mà thằng cha buổi sáng, đúng rồi, chính là người sáng nay nộp bài sớm giờ lại nộp bài rồi rốt cuộc là do làm được hay không làm được đấy thực ra đơn giản thôi trình nhiên đã làm bài xong cũng đã kiểm tra bài trừ được sai sót do sơ xuất gây ra còn lại để thi hiểu thấu hết rồi còn sai gì thì là do y chưa hiểu thôi tốn thêm thời gian nữa có khi sửa đúng thành sai chẳng biết chừng nộp sớm 20 phút là trùng hợp nhưng mà nghĩ lại thì đây là thời gian vừa vặn không sớm không muộn về trước Tránh lát nữa đi về nghe học sinh khác bàn tán với nhau về kết quả, chẳng biết người ta có đúng không, tâm trạng mình ảnh hưởng đã. Về tới nhà thì cha mẹ y đang thảo luận đề thi hôm nay, bọn họ đều đã nghe tin đồn đề thi hôm nay tương đối khó, đều có vẻ bất an, thấy Trình Nhiên về liền ngừng không bàn tán nữa. Buổi tối lúc Trình Nhiên sắp đi ngủ, Trình Phi Dương không nhịn được, thấy nên cổ vũ con mình một chút. Vào phòng con, cố gắng hỏi thật thoải mái, thế nào Trình Nhiên? Hôm nay cá nhân con thấy hai để thì thế nào? Trình nhiên giờ mới nhớ, đúng rồi, từ lúc mình về tới giờ, cha mẹ đều chưa từng hỏi mình thi ra sao, cái chuyện phụ huynh đều nín thở chờ đợi này, không hỏi gì mới là khác thường. Chuyện này càng không hỏi càng áp lực. Trình nhiên thấy thế nào cũng phải để cha mẹ yên tâm đã, không cần lo cho mình, cười đáp, cha, rất thoải mái, con có lòng tin, đều làm xong về sớm. Khuôn mặt Trình Phi Dương tức thì trở nên khó coi, tựa bị sức mạnh vô hình nào đó đánh trúng, vẫn giữ nụ cười, nhưng mà gượng gạo ra mặt, ừ, ừ, con có tâm thái thế là tốt rồi. Ừ, ngủ sớm đi, mai, dừng lại một chút bóp chặt hai vai Trình Nhiên, cố lên nhé. Vâng ạ, Trình Nhiên thấy cha tâm trạng sa sút rời phòng mà loạt dấu hỏi hiện lên, thế là thế nào, mình trấn an cha mà lại làm cha lo lắng hơn thì phải. Từ Lan thấp thỏm đợi ở phòng khách nãy giờ rồi Vừa thấy chồng ra một cái là áp giọng xuống hỏi gấp Thế nào, thế nào rồi Trình nhiên nó nói sao Trình Phi Dương thả người xuống ghế sofa như kiệt sức Nó nói, đơn giản lắm Nộp bài sớm Làm sao có thể chứ Mặt từ Lan hơi tái đi Tối nay ăn cơm xong vợ chồng họ cũng ra ngoài một chuyến Nói là tản bộ Kỳ thực là cùng phụ huynh khác trong khu cho đổi tin tức Trương Lâm còn nói với em con bé Liễu Anh về nhà cứ than để ngữ văn khó mà con bé đó vốn có khiếu văn thơ từ nhỏ đấy trình nhiên bình thường thành tích không bằng Liễu Anh con bé còn thấy khó huống hổ lời sau đó không nói ra được nữa cha mẹ nào trong thiên hạ mà không mong con cái mình thành rồng thành phượng có lần nào trước khi thi không mong con mình có tiến bộ không cần một bước nhảy vọt chỉ cần tiến bộ một chút xíu thôi cũng là tốt rồi trình nhiên thì sao lần nào đi thi về cũng nói dễ lắm thoải mái, nhưng kết quả lại toàn là sấm nổ giữa trời quang. Còn lần nào mà ủ ê trở về, không dám chắc, ngược lại cuối cùng đều phát huy vượt trình độ. Cái thằng từ nhỏ đã biết cách làm người ta không biết đâu mà lần rồi. Cho nên hai vợ chồng đều có dự cảm không lành, xem chừng hai môn này đều hỏng. Hôm sau sáng thi số học, chiều thi tư tưởng chính trị, thời tiết rất đẹp. Buổi sáng trình nhiên làm bài vèo vèo, cực kỳ thuận lợi, đến chiều thì gió đổi chiều, vò đầu bước tai. Nói thật thì y không chú tâm vào môn này lắm, tư tưởng chính trị có 100 điểm thôi, so với môn khác đều 150 điểm mà nói, phân lượng không lớn. Nên đành dùng sách lược bắt cá mà y nghe lỏm được trên xe buýt hôm qua, con nào bắt được thì bắt trước, không bắt được tạm bỏ đỏ đã. Cả hai môn trước đều nộp bài trước 20 phút, lần này trình nhiên cố tình vì y thấy dám thụ thu bài nhìn mình với ánh mắt bất thiện rồi nên y bấm giờ nộp bài. Quả nhiên giám thị mặt tối đen, đồng thời cho Trình Nhiên vào danh sách đen, đây là trung khảo, trung khảo đấy, cậu nghĩ là trò đùa à? Ngược lại Trình Nhiên chút được bực bội khi làm bài chính trị tư tưởng không tốt lên người khác, vui vẻ về nhà. Lần này vợ chồng Trình Phi Dương không đợi nữa, hỏi ngay, con thấy hôm nay thi thế nào? Trình Nhiên hấp thụ bài học ngày hôm qua, cho nên trả lời, môn số học khá khó, con đã tận lực rồi còn chính trị tư tưởng vì con không dành quá nhiều thời gian ôn luyện. Cái gì? Từ Lan chưa nghe hết đã đứng bật dậy, hôm nay ai cũng bảo là đơn giản, nhất là môn số học, Liễu Anh nói là dễ lắm, dễ nhất trong mấy năm qua. Vậy mà con, con, trình nhiên đần mặt, thế này là sao? Rốt cuộc là mình nên tỏ ra thoải mái như lấy đồ trong túi, hay là ác chiến gian nan chưa biết kết quả đây? Cha mẹ phải có thái độ chuẩn một chút thì con mới biết đường mà sống chứ, có phải thi đâu mà đánh đố người ta như thế. Ngày thứ ba chỉ có một môn thôi, chính là tiếng Anh, môn cuối cùng. Tiếng Anh trong băng cassette phát ra, e dù là người Anh chính cống cũng hiểu đại khái mà thôi, phát âm như thế mà còn lấy kiểm tra học sinh, trình nhiên nghe mà phát bực. Trình độ tiếng Anh của y thì dù thời không cũng chẳng tước đoạt được, đó là kiến thức tích lũy trải qua thực chiến lâu ngày. Cho nên y ở trạng thái đặc biệt, giống như được bắp vậy, nên thi tiếng Anh từ lúc kiểm tra khả năng nghe tới kết thúc, bút không dừng lại một giây. Cuối cùng là để làm văn, một người bạn nước ngoài tới nước ta du lịch, em giới thiệu cho bạn ấy về nước mình ra sao. Quá đơn giản. Chỉ nhiên chú ý giám thị nhìn y chằm chằm, rõ ràng là cái trò nộp bài sớm 20 phút đã phát huy tác dụng, không biết trong đầu vị giám thị đó đang có diễn biến tâm lý đặc sắc thế nào. Bút đóng nắp, Hít sâu một hơi thở ra Cảm giác như mình nhịn thở suốt từ ngày đầu tiên tới giờ mới được thở ra vậy Khi định thần nhàn Thu đao Nhát đao này chém 10 vạn cờ Chém thập điện diêm la Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 83 Cuộc đời chẳng lúc nào thiếu trông gai Một Đó là một cuộc đại chiến, một cuộc đổ bộ, thay chất đầy đất, thuyền đổ bộ vừa hạ xuống, đạn đã rời nòng vèo vèo bắn tới, pháo nổ đùng đùng. Mảnh vụn, đất đá, chân tay, tiếng nổ rung trời, ánh lửa chói lỏa. Trọng pháo, súng máy ở lô cốt hỏa lực không ngừng càn quét, khiến xác địch trải khắp chiến trường. Cuộc chiến chẳng biết đã kết thúc từ bao giờ, bầu trời khắp nơi là khói đen, những con quạ bay lòng vòng, đợi tới bữa tiệc của nó. Sau đó là yên tĩnh, tất cả huyên áo tựa bị Thủy Chiều rút đi mang khỏi thành phố nhỏ. Sơn Hải khôi phục lại cảnh trời xanh gió nhẹ, nắng tới trói mắt, chiếc xe buýt chạy ủi oải hơn thường ngày vì không có đám học sinh ồn ào tinh lực vô hạn trên đó. Bên đường thi thoảng thấy học sinh thi xong đang ngồi dưới bóng cây ba hoa đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, trông đợi kỳ nghỉ dài sắp tới. Gió lúc nào cũng thổi lồng lộng, dù là ánh mặt trời có gay gắt tới mấy, chiếu lên người nóng nực tới mấy. Chỉ cần kiếm một bóng râm ngồi xuống, sẽ cảm thụ được cái mát của cơn gió đi qua núi cao, đi qua rừng, qua hồ nước, mang tới sự mát lạnh. Gió tới, gió lại đi. Cuộc sống của mọi người vẫn tiếp tục. Ở cổng công ty Hoa Thông, hôm nay tụ tập rất đông người, bọn họ dơ các loại tấm biển phản đối bán rẻ tài sản quốc hữu, nghiêm tra quan thương câu kết, bán đứng lợi ích công chức là sỉ nhục. Mặt ai nấy đều đỏ gay, cam phẫn la hét. Đây vốn là biến cố lớn xã hội, nhưng mà thời buổi này quốc sĩ phá sản như cơm bữa, những chuyện thối nát nhiều tới đếm không xuể, đại đa số mọi người đi ngang qua cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi. Lạ gì đâu, thừa biết là chuyện gì, cơ mà đến người công ty Hoa Thông còn không nhận ra được mấy người trong đám đông sục sôi lửa giận ấy. Mà đám người này chống dòng cờ mở mục đích chính là mấy cái xe biển Thành Đô ở trong khuôn viên đơn vị. Đó là lãnh đạo tổ điều tra nghiên cứu tới từ tổng công ty, Đến đánh giá khả năng sản phẩm mới của ban kỹ Thuật do Trình Phi Dương đứng đầu Có khả năng mở ra thị trường trong tương lai không Nhưng bị đám người kia chặn lại Có thể nói nửa bước khó đi Có người gào như cha chết Lãnh đạo Tổng công ty không thể bỏ mặc sinh tử Của anh chị em công nhân viên trước Công ty là tài sản của mọi người Không phải tài sản riêng của Trình Phi Dương Hắn có công hiến Nhưng làm sao so được với chúng ta tích lũy bao năm Thứ Trình Phi Dương phát minh ra phải thuộc về công ty, thuộc về tất cả mọi người ở đây, không cho hắn độc chiếm. Đà đảo, đà đảo, Trình Phi Dương, đà đảo kẻ hưởng thụ trên xương máu của mọi người. Trong đám đông đó, kẻ la hét tợn nhất là Trương Phi, tên này trước kia ở phòng sản phẩm, là loại rảo láu cá làm gian nói dối điển hình. Vào thời hai vị giám đốc trước, tên Trương Phi này lúc nào cũng bám sát bên cạnh, trong nhà lúc nào chuẩn bị sẵn sàng bàn mạt trược thường xuyên có nhân vật ở cơ cấu chính phủ tới chơi thậm chí có tin đồn ác liệt hơn đó là lãnh đạo đến chơi khi hắn không có nhà chỉ có vợ hắn phục vụ về sau hai vị giám đốc kia đều có vấn đề nên bị cách chức tân giám đốc là người tương đối đàng hoàng không thích bài bạc thừa hiểu cái trò của Trương Phi nên hắn tìm đủ cách lấy lòng không được ra ngoài làm nghề tay trái chẳng thèm đi làm nghe đâu là hắn vẫn lĩnh lương như thường vì bên trên có người đánh tiếng Không chừng do hắn bắt thóp của người ta, không ai muốn cá chết lưới rách với loại người vô sỉ đó. Vậy mà lúc này Trương Phi đứng ở hàng đầu hô hào rất tợn, cứ như vì quyền lợi của mọi người mà cam phẫn, nhiều người trong đơn vị tức lắm. Nói tới cống hiến cho công ty, kẻ này không có tư cách gì nhắc đến, hắn là thứ sâu mọt góp phần làm đơn vị sa sút Ở một bên Trương Bình truyền khoanh tay đứng nhìn, giống đang thưởng thức kịch hay, thi thoảng hô vài tiếng đà đảo góp vui, Chả ai biết hắn đã đảo cái gì, cũng chẳng quan tâm. Tên này giờ thành chó dại rồi, người tử tế không ai muốn dây dưa. Hiện giờ ở trong nội bộ công ty chia ra làm ba phe, một kiểu như nhà liễu anh, đã tìm lối thoát mới rồi. Chẳng mấy quan tâm tới tương lai hoa thông, nhưng họ là nhân viên kỳ cựu, đợi công ty cải tổ, chia cho ít nhiều gì đó. Tóm lại có sao hay vậy, mặc bên trên làm gì thì làm, bọn họ không tham gia. Không có nghĩa là khi anh bán gia sản có thể lờ họ đi, hoặc chia cho ít tiền bố thí là được. Phe thứ hai đứng đầu là Trình Phi Dương, những người không cam tâm, muốn làm, dám làm, nhưng biết phải thoát khỏi cách cục tổng công ty bây giờ, phải cải cách triệt để, hoặc phải độc lập mới có thành tựu. Loại thứ ba khá đông, hoặc là không có năng lực, không chịu làm việc, ỷ ra đời lên mặt, chuyện gì cũng xen vào, đám người này lấy triệu bình truyền, Trương Phi là đại biểu. Bọn họ không cần biết cải tiến hay cải lùi thế nào, chỉ cần biết mình phải được có phần, công ty sống dở chết dở cũng không thể thiếu phần bọn họ, dù chỉ đinh gì bán sắt vụn cũng phải chia cho hắn. Công ty muốn cải tổ, được thôi, bọn họ muốn vào ban quản trị, muốn nắm quyền. Trình Phi Dương muốn độc lập à? Được, nhưng mà chuyên tâm làm kỹ thuật đi, cho một vị trí tổng công trình sư gì đó là đủ, còn điều hành công ty à? Phải bọn họ mới làm được. Thật ra còn nhóm người nữa, công nhân viên chức bình thường, cả đời chỉ biết làm một nghề, sống dựa vào đơn vị, quen nghe lệnh. Là người làm công ăn lương thật thà, muốn vực dậy công ty mà có lòng không có sức, chỉ biết đợi vận mệnh an bài. Cha mẹ Dương Hạ, Du Hiểu là một trong số đó. 10 người làm chẳng bằng một người phá, đám người kia cản trở như vậy, công tác đánh giá không cách nào tiến hành, tổ công tác ở lại hai ngày, thấy lực cản quá lớn nên quay trở về. Nói thật chứ, tổng công ty bây giờ ốc là ốc chẳng mang nổi mình ốc nữa rồi, chuyện bày hầy khắp nơi, không hy vọng công ty con ở Sơn Hải có khả năng cải tử hoàn sinh thật, chẳng qua là vị giám. Đốc quá nhiệt tình, đặt cược vào trình phi dương, huy động quan hệ ở trên tổng công ty nên đội nhân mã này mới xuống. Ừ thì xuống rồi, đánh giá có rồi, thì sao nào? Tổng công ty còn đang chất bóp từng đồng kia kìa, đâu ra máu mà bơm cho công ty con. Trình Phi Dương lúc này không còn hy vọng dựa vào kỹ thuật mới để bắt kịp làn sóng thời đại nữa, chỉ mong có thể cải tổ sinh tồn, thị trường tạm thời đặt ở huyện thành phố xung quanh. Ai cũng có miệng ăn phải nuôi mà. Yêu cầu đã thấp thế rồi, đám triệu bình truyền, Trương Phi vẫn gây khó dễ, hận không thể đẩy Trình Phi Dương xuống 18 tầng địa ngục. Tổ công tác tổng công ty đã đi rồi, lại một tia hy vọng bị dập tắt. Đám triệu bình truyền cứ dứt khoát tóm lấy lý luận phát minh của bọn anh là trong chức trách, nên sở hữu trí tuệ thuộc về công ty. Chắc chắn phải có tôn chắc phú của đầu tư Sơn Hải đứng sau giật dây, nếu không triệu bình truyền, Trương Phi làm sao huy động được nhiều thành phần bất hảo ngoài xã hội như vậy. Ngăn cản cải tổ độc lập, ép công ty phải bán tài sản trọn gói, khi đó tôn chắc phú nhảy vào tiếp nhận toàn bộ, bây giờ phần kỹ thuật hạch tâm của Phục Long đã hoàn thiện. Chỉ còn chút vấn đề khi ứng dụng thực tế và sản xuất nữa thôi, ông ta không cần anh nữa, có thể mời chuyên gia về hoàn thiện nốt. Anh không tin tôn trác Phú một lòng phát triển sự nghiệp này, khả năng cao ông ta hoàn thiện nó, sau đó bán đi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 84 Chương 84 Cuộc đời chẳng lúc nào thiếu trông gai. 2. Đèn trong nhà vì dùng đã lâu nên bị bên ngoài bị oxy hóa, ánh sáng phát ra có chút héo hắt. Tổ công tác tỉnh đi rồi, sĩ khí ban kỹ thuật xuống rất thấp. Trình Phi Dương đầy một bụng ấm ức không biết tỏ cùng ai đành về nhà than phiền với vợ, giải tỏa áp lực. Bên trong có lang, bên ngoài có sói. Trình Phi Dương bị áp lực hai phía đẻ lên vai. Có câu giang hồ hiểm ác. Nửa đời người trình phi dương không làm lính thì miệt mài trong phòng kỹ thuật. Nói tới âm mưu quỷ kế, thủ đoạn dơ bẩn, làm sao so được với loại người đã bỏ hết liêm sỉ như triệu bình truyền. Càng không nói tới loại lọc lõi thương trường như tôn chắc phú. Với đám người kia, trên thương trường chỉ có sói và cừu, mà công ty hòa thông còn ít giá trị cùng trình phi dương chính là cừu, chúng muốn gặm tới xương. Triệu bình truyền thời gian trước vì liên quan tới vụ trộm kỹ thuật không thành tới đơn vị phải cục đuôi xuống để sống. Giờ hắn bất chấp rồi, chỉ nhăm nhăm phá đám, không đếm xỉa tới thể diện mặt mũi gì nên lại bắt đầu venh váo. Đủ loại phiền phức khiến cao tầng công ty vốn ủng hộ Trình Phi Dương bắt đầu dao động. Giám đốc chi nhánh Tống Hoa có được tin, phía tổng công ty đã có an bài khác cho ông ta rồi, thế nên ủng hộ Trình Phi Dương không được mạnh mẽ nữa. Trình Phi Dương vẫn tới đơn vị đúng giờ. Đi qua chỗ làm của cấp dưới, Ai nấy đều có vẻ uể oải, không tập trung vào công việc, tất cả đều chung một mối lo, cải tổ thất bại rồi, công sức trôi theo dòng nước, vợ con lấy gì mà sống đây. Trước kia còn cắn răng vì tương lai tươi sáng, họ tin năng lực Trình Phi Dương có thể ngăn cơn sóng dữ giờ hy vọng đã xa vời. Trình Phi Dương chẳng biết làm sao, cổ vũ à, thôi đi, lời nói suông bây giờ chỉ như sát thêm muối vào vết thương mà thôi. Cơm, áo, gạo... Tiền mới là thứ thiết thực nhất, thời đại con người sống bằng tinh thần ý chí, bằng vài câu khẩu hiệu, bằng lý tưởng qua lâu rồi, tới thời đại vật chất rồi. Trình Phi Dương về văn phòng, nhất thời cũng không có tâm trạng làm việc, ích gì chứ, nếu có hoàn thiện phục long thì e để người khác hưởng thôi, việc gì phải nỗ lực nữa. E đó là tiếng lòng của đại đa số mọi người. Có người tới, đó là vương tân dân của phòng kiểm nghiệm, là đồng nghiệp lâu năm của Trình Phi Dương, không thân thiết mấy. Thuộc kiểu quan hệ, đồng nghiệp thông thường, gặp nhau chảo hỏi vài câu là hết. Vương Tân Dân nói, lão trình này, tôi vừa đi qua văn phòng của đám liễu quân đấy, nghe nói là hôm nay tra điểm trung khảo, sáng nay đường dây nóng tra điểm còn chưa thông, máy bận suốt. Vừa mới rồi có người gọi được là Trương Minh Vinh, con trai hắn Trương Lâm chỉ có 467 điểm thôi, làm hắn suýt đập luôn cả điện thoại. Tổng điểm những 750 mà chỉ được điểm đó. Lần này đóng học phí cao thảm luôn rồi. Trình Phi Dương hoảng hốt, lúc sáng sớm hắn còn nhắc mình chuyện này. Kết quả tới công ty, gặp đủ chuyện phiền lòng mà quên mất. Hôm nay là ngày cha điểm trung khảo qua điện thoại. Nghĩ tới đó, sự nghiệp tiền đồ của mình chẳng còn quan trọng nữa. Người ta nói, con cái chính là sự nối tiếp của sinh mệnh bản thân. Ai bảo cứ có sự nghiệp lớn mới là thành tựu. Kỳ thực cả đời an tâm dạy con trưởng thành, đi vào quỹ tích cuộc đời. Đó là thành tựu lớn. Bát cơm sắt không còn, vậy thì đi làm công, cũng phải nuôi con ăn học đáng hoàng. Trình Phi Dương nhắc điện thoại lên, trong lòng bỗng có chút sợ hãi. Từ Lan là tài vụ của nhà hàng quốc doanh Sơn Hải, người Sơn Hải chỉ 5 năm trước thôi, không ai không biết tới nơi này. Đây chính là nơi chuyên tổ chức các loại hội nghị, nghi lễ đón tiếp của chính phủ. Khi ấy à, người Sơn Hải mà có thể tổ chức tiệc kết hôn ở đây là oách lắm. Nơi này là tiêu chí của một thời đại, ngưng kết rất nhiều ký ức của người Sơn Hải. Khi Trình Nhiên còn nhỏ, cô thường đưa con đi làm cùng, tới tỉnh học tập, hoặc đi nghỉ mát, cô cũng dẫn Trình Nhiên theo, khi đó cô bận việc. Trình Nhiên chơi thoải mái, cả cái nhà hàng này, từ tầng 1 tới tầng 5, chả có ngóc ngách nào mà Trình Nhiên chưa từng thử chui vào. Lúc đó nhà hàng Sơn Hải là đơn vị đầu tiên lắp thang máy, đây là thứ cực kỳ mới mẻ, Trình nhiên cứ suốt ngày bấm thang máy đi lên đi xuống. Ai vào cũng tích cực hỏi lên tầng mấy, sau đó bấm số, làm người ta cứ tưởng trình nhiên là thằng bé được nhà hàng thuê làm điều khiển thang máy. Cơm nước ở nhà hàng rất ngon, lúc nào cũng có nơi đặt tiệc, khách ăn không hết liền thành phúc lợi của nhân viên, từ lan giỏi chế đồ ăn thừa cũng nhờ đó mà ra. Ăn thừa là người khác thôi, chứ còn trình nhiên ấy à, trực tiếp mò xuống bếp, dựa vào cái bộ dạng đáng yêu. Cái miệng chú chú gì gì ngọt xớt, khách chưa ăn đã ăn tới mồm đầy mỡ rồi, nào là hải sản, nào là đùi cửu thảo nguyên. Tóm lại chưa có món gì là Trình Nhiên chưa ăn. Vì thế mà mỗi khi thấy Trình Nhiên tới, đồng nghiệp của Từ Lan lại trêu tiểu trình lại tới cải thiện cơm nước rồi, nhưng mà sao cháu ăn nhiều mà vẫn gầy thế? Có phải ở nhà bị cha mẹ ngược đãi, bình thường không cho ăn không? Trình Nhiên vì miếng ăn mà gật đầu cái rụp, Từ lan xấu hổ không biết để đâu cho hết, còn mọi người cười chảy nước mắt. Khi đó nhà hàng làm ăn tốt lắm, nào lương nào thưởng, rồi đủ các loại đãi ngộ, ai ai cũng tốt bụng, mọi người sống như đại gia đình. Chính nhiên thì ai ai cũng thích, có thể nói toàn bộ nhân viên nhìn y lớn lên, người thích cũng có, người nhìn thấy đã đau đầu cũng không phải ít. Đó là chuyện quá khứ rồi, bây giờ nhà hàng khách sạn đang mọc lên từng ngày, nhà hàng Sơn Hải làm ăn ngày một kém. Giờ cao điểm nhất đầy 70-80% khách là giỏi, biên chế giảm liên tục, tinh thần làm việc mọi người cũng kém. Từ Lan tới văn phòng cứ xem giờ suốt, 9 giờ sáng nay sẽ công bố điểm thi, cô gọi điện thoại, không biết bao lần, vẫn không thông. Hôm nay nhà hàng có người đặt tiệc, giám đốc bộ phận ẩm thực Vương Kiều gọi Từ Lan tới giúp, nhà hàng vừa tinh giảm một nhóm nhân viên phục vụ. Lúc bận một cái là một người kiêm mấy việc, huống hồ quan hệ giữa Vương Kiều và Từ Lan rất tốt liền rời văn phòng. Bận bịu xong thì đã 11 giờ rồi, từ Lan vừa xoa vai vừa rời khu nhà ăn, lên tầng 2 của Tổng Giám Đốc và Bộ Phận Tài Vụ, từ xa đã nghe thấy giọng chua như giấm của Viên Xuân. Úi chào, Tổng Giám Đốc, anh xem điền điền nhà anh hôm nay chuyên môn tới thăm cha này. Cho nên mới nói, con gái như cái áo ấm, còn thằng viên lỗi nhà tôi, từ lúc nghỉ là biệt dạng, tìm chẳng thấy. Biết hôm nay điền điền tới thì tôi bảo viên lỗi rồi, Thành tích điền điền tốt như thế Nó phải học tập mới đúng Suốt ngày đi chơi game thôi Đi vào hành lang Từ Lan từ xa đã thấy đồng nghiệp Viên Xuân Tổng giám đốc đồng bằng Con gái đồng điền Viên Xuân làm kế toán Con người cũng rất tính toán Vừa rồi Vương Kiều tới tìm người giúp Thì Viên Xuân ra ngoài Nhưng từ Lan biết thừa Vì trò này Viên Xuân làm nhiều lần lắm rồi Theo lời cô ta thì Cô ta được mời tới làm sổ sách Không phải nha hoàn đi bưng bê phục vụ người ta Tổng giám đốc đồng bằng là người rất thân thiện, cao giáo, người đơn vị đều gọi ông ta là đồng xoái ca. Ông ta đúng là rất phong độ, sinh ra được cô con gái đồng điền, thanh thuần xinh xắn ai nhìn cũng có thiện cảm. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 85 Cuộc đời chẳng lúc nào thiếu trông gai 3. Nói ra thì Đồng Điền cũng là bạn từ nhỏ của trình nhiên, có điều cái thằng quỷ sứ đó để lại không ít ấn tượng xấu với con gái nhà người ta. Vì như cô bé như búp bê vậy mà nó nỡ lòng nào dẫn con người ta chui bếp sau, lấy xương đi trêu chọc chó hoang. Đi ra sau quầy ba nhặt nắp bia chơi chẳng hạn. Đồng Điền là cô bé ngoan, không bao giờ làm mấy việc đó. Rồi sau này không biết vì sao Đồng Bằng không cho con gái tới đơn vị nữa, đoán chừng sợ bị con mình làm hư. Nghĩ tới chuyện đó, Từ Lan ái nái lắm. Người ta nói giáo dục gia đình sẽ ảnh hưởng lớn tới con cái, cô và Trình Phi Dương đều không có văn hóa quá cao. Trình Phi Dương là người tham công tiếc việc, còn cô cũng thế, suốt ngày bận bịu nên trình nhiên được nuôi theo kiểu chân dê. Thế nên, học tập làm sao mà so với con người ta được. Văn phòng của Từ Lan ở phía trước, mặc dù đề tài họ đang nói làm cô trột dạ, Viên Xuân thế nào chẳng tóm lấy cơ hội này để ngọt nhạt nhưng chẳng có lý nào đi tới đây còn lùi lại. Từ Lan cũng là người mạnh mẽ hiếu thắng, không chịu thua kém ai, nên đi tới lên tiếng chào, tổng giám đốc. Đồng điền hai tay đặt trước bụng, hơi cúi một chút, cháu chào gì từ. Một tiếng chào đã làm từ Lan thích rồi, cô bé vừa xinh xắn lại còn lễ phép như vậy, ai không yêu cho được, điên điên tới chơi à, đã thành đại cô nương rồi đấy, nhanh quá. Hôm nay có thành tích trung khảo, cháu ra ngoài mua đồ, chưa về nhà nên muốn đi qua đây nhờ cha cháu cha hộ điểm viên xuân ở bên vội vàng xen vào cứ như sợ bị người ta cướp mất lời thoại ấy cha được rồi điền điền thi được những 657 điểm đấy thực sự là quá cao mà điểm này thì vào nhất chung là cái chắc rồi đồng bằng khiêm tốn xoa đầu con gái chưa nói trước được dù sao chưa có điểm chuẩn mà nghe nói năm nay để dễ nên điểm cao úi tổng giám đốc anh khiêm tốn quá Điểm vào nhất chung năm cao nhất cũng chỉ tới 640 điểm thôi, cứ cho là năm nay có cao hơn nữa cũng hơn được bao điểm chứ. điên điên nhà anh những 600 năm mấy mà, cao hơn mức cao nhất mười mấy 20 điểm rồi. Ở mức này, đừng nói 20 điểm, hơn 10 điểm thôi cũng đã là cấp bậc khác hẳn rồi còn gì. Cái giọng liếng thoáng của viên xuân vang khắp hành lang, nói nhiều vậy mà không va vấp mảy may, kể ra cũng là một loại tài năng. Anh xem, cái thằng viên lỗi nhà tôi đấy bị cho bóng rổ làm hại rồi. Tâm tư đặt ở hết giải đấu này tới giải đấu khác, chẳng còn thời gian học tập. Thi được mỗi 602 điểm, thiếu chút nữa xuống mốc 600. Khẳng định không đạt điểm chuẩn, tôi tính là phải thiếu 20 điểm. May mà nó có giải thưởng nên cộng ít điểm, khi khi xích xót đủ. Nếu không à, phải đóng hơn vạn đồng tiền xây dựng trường. Nào được như điền điền, thi tốt quá, chơi bóng rổ tốt mà con trai phải tham gia thể thao, như vậy mới mạnh mẽ. Con gái thi tốt như thế, tâm tình đồng bằng cũng phơi phới, dù bình thường không ưa Viên Xuân thế lợi nói nhiều, song lúc này cũng khen vài tiếng. Nghe bọn họ khen nhau từ Lan ở bên cạnh không dám nói câu nào, định xin phép về phòng làm việc thì Viên Xuân đã chặn lại rồi. Giọng kéo dài ra, ngọt tới giả, à từ Lan này, trình nhiên được bao nhiêu điểm ấy nhỉ, nghe nói đang phấn đấu vào tứ chung phải không? Ở đơn vị cũng có vài người quan tâm tới chuyện học tập của Trình Nhiên. Từ Lan bình thường cũng không nói thật sức học của con đâu, mặt mũi nào mà nói, chỉ đáp qua loa thôi. Người khác biết ý nên không truy hỏi, nhìn là biết không tốt rồi. Thế nhưng có lần cô cãi nhau kịch liệt với Trình Phi Dương, đến đơn vị đem tâm sự chút ra với mấy người chị lớn tuổi, nói chuyện nọ sọ chuyện kia, không khỏi kể ra lo lắng về thành tích của con trai. Không ngờ chuyển tới tai Viên Xuân, Đừng thấy Viên Xuân suốt ngày than vãn con mình ham chơi bóng rổ bỏ bê học hành. Kỳ thực cô ta thích lắm đấy. Làm gì có ai chê con theo kiểu được giải nhất thì làm được gì chứ. Thành tích học tập lại xuống. Lần này đứng thứ 9 trong lớp. Tôi cứ lo nát lòng. Sau này biết làm sao. Mọi người miễn cưỡng nói vài câu. Chẳng may mà lỡ miệng khen con cô ta dù chỉ một câu thì chết rồi. Bị kém sang bên than phiền nửa buổi con mình kém cỏi ra sao. Viên Xuân thích thủ đoạn nho nhỏ làm việc gian dối lười biếng Từ Lan thì nóng tính gặp chuyện chướng tai gai mắt sẽ nói ngay nên hai người chẳng ưa nhau năng lực làm việc của Từ Lan thì ai cũng thừa nhận quan hệ với đồng nghiệp tốt còn là nhân viên lâu năm vị trí ở đơn vị rất vững chắc Viên Xuân dù lắm thủ đoạn không làm gì được thành ra thường quay sang mỉa mai trình nhiên giờ đồng điền 657 chắc chắn vào nhất chung con trai Viên Xuân cũng hơn 600 dựa vào điểm cộng từ thành tích thể thao vào nhất trung hẳn không lo gì. Vậy mà lại nói một câu trình nhiên đang phấn đấu vào Tứ Trung, hàm ý quá lộ liễu rồi. Chỉ là từ Lan không có tâm trạng mà đôi co với Viên Xuân, năm ngoái Tứ Trung cũng lấy những 540 điểm cơ, mà con cô thì thi thử được 422 điểm, cộng thể dục là 472, vẫn còn kém quá xa. Mặc dù điểm thấp hơn thì đóng tiền xây dựng sẽ được vào học, nhưng mà kém hơn 40 điểm thì đóng bao nhiêu tiền cũng vô ích. Nghĩa là Trình Nhiên phải thi được 500 điểm Hơn thành tích bình thường tới 30 điểm Làm được sao Mặc dù tháng cuối cùng Trình Nhiên đã rất nỗ lực Nhưng mà cô cũng không quá hy vọng vào kỳ tích Sao thế chị Từ Trình Nhiên được bao điểm Viên Xuân thấy Từ Lan không đáp lời mình thì truy hỏi À tôi chưa cha Từ Lan ấp úng Vậy mau cha đi Tôi nói chị này Làm mẹ kiểu gì Chuyện quan trọng như thế mà không đặt lên hàng đầu giọng viên Xuân cao vút lên 80 độ làm như vẻ bất bình thay Trình Nhiên lắm còn hết sức nhiệt tình kéo từ Lan vào văn phòng nhắc điện thoại lên chị đọc mã số dự thi của Trình Nhiên đi tôi tra cho chị thật đúng là thằng bé chắc đang mong lắm phải báo tin mừng cho nó chứ bao nhiêu chị đọc tôi hỏi cho có một tích tắc từ Lan cực kỳ muốn cầm cái điện thoại vuông vức như viên gạch kia đập vào mặt viên Xuân cho hả chỉ là đồng bằng cũng vào phòng rồi Hiển nhiên vị tổng giám đốc này cũng rất nhiệt tình với chuyện học tập của con cái. Đồng điền ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Từ Lan giờ cưỡi hổ khó xuống, cô là người rất cuột cường, chuyện người khác nói cô không làm được. Vậy cô nhất định phải làm cho được, vì cô rất thích thể diện. Nhưng con trai là điểm yếu của cô, cô có thể thẳng thắn chỉ tích Viên Xuân làm việc không nhiệt tình, ở chuyện này yếu thế tới đáng thương. Mất mặt là chuyện nhỏ, sợ là sợ con trai ngay cả tứ chung cũng không đỗ nổi. Chuyện cần tới cũng phải tới Né trách không cách nào Từ Lan lấy số tay Bao số Viên Xuân gọi vào đường dây nóng Lúc này là chưa rồi Nên đa phần tra được điểm Gọi một cái là thông ngay Lại còn phải nhập mã số dự thi lần nữa à Phiên thật đấy Tên thí sinh là Trình Nhiên Vâng, đúng vậy Viên Xuân tâm tình cực tốt Chỉ từ Lan Tôi đọc điểm cho chị chép nhé Từ Lan lục ví Trong lúc tâm thần bất an Nhất thời không tìm ra bút Đồng điên nhanh chóng lấy bút của mình ra Di từ, di dùng tạm đi ạ Phía bên kia giọng viên xuân to như muốn cả phố nghe thấy Số học, 146 điểm Hả, bao nhiêu Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Trương 86, Chư yêu diệt mà Đùng nói Viên Xuân, Từ Lan viết xong con số 146 cũng giật này mình, vớ vẩn, con mình làm sao thi được nhiều điểm như thế. Số học 150 điểm, nó mà thi quanh quẩn 100 điểm thôi cũng tốt rồi, 146 điểm là điểm của học sinh tốt đầu, định bảo Viên Xuân có nhầm không vậy, rốt cuộc nhị được. Nhầm cũng tốt, bưu điện Sơn Hải khi đó còn rất lạc hậu, ngay cả chuyện tra điểm tự động qua điện thoại qua điện thoại cũng chưa thực hiện được, phải gọi lên tổng đài. Bao số, người ta sẽ nhập thông tin vào máy vi tính, sau đó đọc lại, khả năng nhầm lẫn tuy ít, nhưng không phải là không có. Thế nhưng Viên Xuân hết sức nhiệt tình giúp Từ Lan xác nhận lại lần nữa, đúng là trình nhiên, sau đó lẩm bẩm, thấy bảo đề số học năm nay dễ nhất. Được điểm thế này chắc không phải khó. Cô đọc nhanh lên chứ. Thấy đúng là con mình rồi, Từ Lan đâm suốt ruột rục. Rồi rồi, ngữ văn chấm 140 là 140 thật à? Đồng điên miệng hơi mở ra, cô được 131 điểm ngữ văn thôi, ngữ văn năm nay được coi là môn thi khó nhất. Tiếng Anh 1147 Viên Xuân cáu tiết quát vào điện thoại, này cô kia, làm ăn kiểu gì thế, đây không phải điểm của trình nhiên nhà chúng tôi, cô nhầm rồi, làm ăn, kiểu. Từ Lan giật lấy điện thoại trong tay Viên Xuân, kẹp điện thoại ở cổ, vừa nghe vừa viết, vâng vâng, cô cứ đọc đi ạ, vật lý và hóa học. 77 và 68, tổng 145, viên xuân lẩm bẩm vớ vẩn, tư tưởng chính trị. Từ Lan hơi dừng lại một chút, viết con số 78, đây là môn kém điểm nhất, 100 mới là điểm trọn vẹn, cuối cùng là con số 50. Không phải nói cũng biết là điểm thể dục, từ Lan ngây người nhìn cuốn số trong tay mình, điện thoại trượt khỏi cổ rơi cạch xuống bàn. Đồng bằng vuốt hai mép áo, làm áo vốn không có lấy một nếp nhăn càng thẳng tắp, Ông ta là người cực kỳ chỉn chu, vậy tổng điểm của trình nhiên là bao nhiêu? Viên Xuân không tin, ý đồ thuyết phục người khác không tin. Vì là kế toán, cô ta tính nhẩm cũng rất nhanh, 146, 140, 147, 145, 78, 50. Chẳng cần máy tính, cô ta cũng nhẩm ra được, vì thế mà cô ta mới không tin. Còn từ Lan cúi đầu nhặt điện thoại lên, che giấu hai mắt muốn khóc của mình. Cô tính nhầm cũng không kém ai cả Là 706 Đồng điên chậm hơi một chút Vừa tính xong cũng giật cả mình Từ lan ô miệng, chạy ù ra khỏi phòng Vương Tân Dân là người ưa buôn chuyện Chuyện thích nhất mỗi ngày là pha ấm trà Cầm tờ báo lên Vừa đọc nhưng thực chất là nghe mấy nữ nhân Ở trong phong bàn tán đủ thứ chuyện ở đơn vị Sau đó hắn suốt ngày lang thang Giò dẫm khắp công ty Không khác gì gián điệp Khi thì ở văn phòng này giả bộ cảm khái vài câu về chuyện mình vừa hỏng hớt được. Khi thì sang phòng khác an ủi người ta vừa gặp chuyện buồn hoặc chia vài điếu thuốc, nghe người khác tâm sự chuyện gia đình. Chả có ý xấu gì đâu, nhưng hắn cứ thích thế đấy, hưởng thụ cái cảm giác mình là người quan trọng mà, với ai hắn cũng bắt chuyện được. Có khi người ta còn thấy hắn ngồi nói chuyện với ông bác già trông cửa đơn vị nửa ngày, biết luôn nhà người ta có bao nhiêu con chó con gà. Thế nên chuyện trọng đại như trung khảo, vương tân dân sao có thể bỏ qua việc nắm. Tin sớm nhất, thằng bé nhà tạ đông được 589, thấy lão tạ cười tít mắt, vào tứ trung khỏi phải lo dồi. Trình nhiên cũng muốn vào tứ trung đúng không? Đây là dấu hiệu tốt đấy, hai thằng bé đó chơi với nhau từ nhỏ, có khi vận nó trùng nhau đấy. Tôi rất hy vọng trình nhiên vào tứ trung, tôi thấy thằng bé ngày ngày chạy bộ buổi sáng. Tốt, đó là biểu hiện của sự kiên trì. Mà học tập cần gì nhất, chính là tinh thần bền lòng vững chí đó. Chứng tỏ thằng bé này hiểu chuyện rồi, trình nhiên ấy à, nó có óc sáng tạo, rất linh hoạt. Đó là biểu hiện của đứa bé thông minh, bình thường có thể trảnh mảng học tập, nhưng một khi nghiêm túc à. Tin tôi đi, sẽ ghê gớm đấy. Tôi thấy nhiều rồi chuyện như vậy rồi, trình nhiên sẽ là ngựa ô đấy. Không phải nói chứ, Vương Tân Dân đúng là biết nói chuyện thật, trình phi dương bớt không ít sợ hãi. Lại nói... Năm xưa ở bộ đội thi đấu võ thuật cũng không khẩn trương như thế này. Vương Tân Dân dùng ánh mắt cổ vũ, Trình Phi Dương vốn hơi trột dạ, định đóng cửa phòng gọi điện thôi, nhưng mà thừa biết không thể đuổi được người ta đi nữa rồi. Khỏi nói cũng biết vừa xong Vương Tân Dân đi từng phòng nghe ngóng, làm gì có chuyện buông tha cho mình. Thôi, chả tránh nổi. Lấy tính thần cách mạng năm xưa ra, liều thôi. Trình Phi Dương cầm điện thoại lên, vừa móc túi lấy giấy ra bầm số. Tiếng điện thoại đổ chuông mà không khác gì tiếng thẩm phán của vận mệnh. Mã số dự thi, tên thí sinh trình nhiên, điểm số học, hà, rồi tiếng Anh, ngữ văn, đồ thần kinh. Trình Phi Dương dầm một phát cúp điện thoại. Vương Tân Dân hết cả hồn, chưa thấy ai phản ứng mạnh như thế. Sau đó thấy Trình Phi Dương lảo đảo ngã xuống, vội vàng đỡ lấy. Làm vài động tác múa tay xua đuổi ta ma, đừng giận, đừng giận, bọn nhỏ cũng không dễ dàng gì. Thời nay xã hội phức tạp, học hành nặng nề, chúng cũng vất vả lắm. Anh bình tĩnh, ngồi xuống, đừng giận hại người, đánh con không giải quyết được việc gì đâu. Trình phi dường, nuốt nước bọt, ngồi xuống ghế. Anh đánh nó chạy mất, không chỉ là thất bại của anh, còn có lỗi với con. Chẳng phải là không vào được cao trung tốt sao, làm người đâu phải có thành tích mới được. Trình nhiên tùy nghịch ngộng, nhưng là đứa có tâm, hồi bé chưa bao giờ tôi thấy nó bắt nạt động vật. Đó là điểm tốt. Trình Phi Dương đập bàn, không thể nào. Đủ rồi. Vương Tân Dân cũng tức giận quát át đi. Trung khảo không đại biểu cho cái gì hết. Cùng lắm thì bỏ tiền cho nó vào trường tốt hơn. Dù thế nào thì một đứa bé chịu nỗ lực cũng rất đáng khen. Anh xem đi, người ta học ngũ chung cũng thành đạt. Chỉ cần cố gắng sẽ có báo đáp. Về nhà nói chuyện tử tế, đừng có đánh thẳng bé. Thôi, tôi không quấy nhiễu anh nữa. Ngồi đây bình tâm lại đi. Tôi đi trước đây, nhớ lời tôi, đừng đánh nó Nói xong thấy Trình Phi Dương trơ ra như gỗ Vương Tân Dân đành thở dài bỏ đi Thanh quan khó quản việc nhà u ú, ú ú, cứ như có cả đàn ông đang vo ve trong đầu Trình Phi Dương kỳ thực chẳng nghe lọt nửa chữ Vương Tân Dân nói Hắn đang cố ép mình bình tĩnh lại Nhầm điểm A Hay là mình nhập mã số sự thi sai Cơ mà mình nghe đúng là điểm của thi sinh trinh nhiên là Cơ mà Hay mình nghe nhầm Gần đây áp lực quá lớn, tâm trạng bất ổn, Lão Vương lại cứ lải nhảy bên cạnh cho nên phân tâm. Chỉ có một cách để xác nhận đúng sai thôi. Trình Phi Dương đứng dậy, làm vài động tác thể dụng, hít ra thở vào đúng 15 lần, sau đó kéo ghế tới, trang Nghiêm như đang thực hiện nghi thức nào đó trong quân đội. Tờ giấy trải thẳng trên bàn, Trình Phi Dương cầm điện thoại lên, sau đó bấm từng số thật chậm, thật chính xác, tay cầm bút ghi lại, rồi mắt hắn mở to hết cỡ giọng nữ ở trong điện thoại đều đều đọc số học 146 ngữ văn 140 tiếng Anh 147 vật lý hóa học 145 tư tưởng chính trị 78 thể dùng 50 tổng điểm là 706 trình phi dương kinh hãi hét lên có phải thế giới này có thứ yêu ma quỷ quái gì mình không biết vừa được thả ra không Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 87 Cuộc đời sợ nhất bùng nổ bất ngờ Không xong, Trình Phi Dương đứng lên nhanh quá, máu lên não không kịp, đầu hơi choáng Hôm đó rõ ràng là cả nhà còn hô khẩu hiệu, thi vào tứ chung, tranh thủ nhị chung. Rồi hôm đi thi... Rõ ràng gặp hôm để khó thì nó nói không khó, gặp hôm để dễ nó than khó, chứng tỏ chả có gì chắc chắn. Ở đơn vị liên tục sự cố, người của tổng công ty rút rồi, hy vọng mong manh. Quả thực là nhà dột còn gặp mưa rào, tự hồ như nữ thần may mắn đã quên gia đình bọn họ ở góc bụi bạm nào đó. Trình Phi Dương đã chuẩn bị tiếp nhận tất cả rồi, nhưng cái điểm số này là sao chứ? Không thể nào. Trong đầu Trình Phi Dương hiển lại từng hình ảnh trong quá khứ. Hồi tiểu học thi lên lớp, đưa Trình Nhiên đi thi, thậm chí còn hát một đoạn yêu quân mới thắng được của Diệp Khải Điền để cổ vũ con trai, nhưng mỗi lần có kết quả là một lần đà kích. Thôi được, năm xưa mình cũng mày mò học trong quân doanh ở mỏ than rồi đỗ vào trường quân sự, nói về cái gen học tập, mình có, con trai mình cũng có, chỉ là hai vợ chồng bận quá, ít quản giáo nó. Là vấn đề của mình, Đánh thì cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, thậm chí có một khoảng thời gian Trình Phi Dương đích thân dạy học cho con. Nhưng mà mình vừa đứng lên nghỉ ngơi uống ngụm nước thì tót một cái đã nghe thấy tiếng con la hét ở dưới sân rồi, thế là sách cổ lên đánh một trận. Đôi khi vợ thương con nhảy vào bên thế là hai vợ chồng cãi nhau không ai nhường ai. Kết quả kèm cặp con học được hơn một tháng, thành tích không lên mà còn xuống, Trình Phi Dương hiểu ra. Muộn rồi! Đứa bé này từ nhỏ được thả rông thành quen, không gò vào nề nếp được, càng gò ép nó càng chán học. Trình Phi Dương chính là người thông qua học tập, thay đổi vận mệnh, không ít đồng đội cùng đơn vị năm xưa xuất ngũ chuyển nghiệp làm đủ việc chân tay không đủ ăn. Hắn vậy là hơn nhiều người rồi, đều do học tập mà có. Xã hội này đang thay đổi cực nhanh, bất cẩn một chút là lạc hậu, Trình Phi Dương không biết con trai mình không chịu học, sau này làm thế nào? Không dám ép con nữa. Nhưng 3 năm trung học lại làm cha mẹ lo nát lòng, một lần không kìm được tát một con cái, nó lớn rồi, biết tự ái, hai cha con chiến tranh lạnh thời gian dài. Mỗi khi lễ Tết là đau đầu nhất, sợ người ta hỏi tới chuyện học tập của con mình. Ở đơn vị Trình Phi Dương rất có uy, nhưng mà mỗi lần người khác thảo luận chuyện học tập của con cái, hắn chỉ có thể ngồi ngoài. Trình Phi Dương khao khát cũng được cùng họ tham gia thảo luận, Đại học Thành Đô cũng tốt đấy, nhưng con tôi đang nhắm vào Đại học Thượng Hải. Ai con cái lớn rồi, cứ muốn đi xa, mong muốn như vậy thôi. Cảnh tượng trong quá khứ như đèo kéo quân chạy qua trước mắt, cuối cùng hợp thành, thành tích trước mắt. Trình Phi Dương không khỏi nghĩ tới cảnh con trai sáng sớm gà chưa gáy đã dậy chạy bộ, sau đó lại tranh thủ tinh thần tốt học thuộc lòng, tối làm bài tận khuya, vợ phải khuyên đi ngủ mấy lần. Vành mắt hắn đỏ lên, cảm thấy ủy khuất thay cho con trai. Nó kỳ thực đã rất nỗ lực, nó luôn nỗ lực. Chỉ cần không ai làm ép buộc, nó tự biết bản thân phải làm gì, nhiều lần thấy nó chăm chỉ học lại không tin tưởng, thái độ lãnh đạm, thế nên không lâu sau nó lại bỏ. Mình vì sao không hiểu con, đánh nó, mắng nó, xỉ nhục nó, chưa bao giờ nói được câu nào ấm lòng. Mỗi lần trước khi thi đều hứa với nó, cứ thoải mái đi thi, dù thành tích không tốt, cha cũng không trách, rốt cuộc khi có thành tích lại đánh nó thân là cha mình mình mới mới là người không xứng trước Trình Phi Dương ngồi trên ghế hán tử như rèn bằng sắt đó bật khóc nước mắt áo ào lau thế nào cũng không hết nước mắt thuận theo ống tay áo làm ướt cả cánh tay không thể nào cha nhầm rồi cha lần nữa xem chắc là là nhầm bằng vào cái gì mà thằng con nhà từ Lan lại có thể thi được 706 điểm chứ con trai cô ta từ nhỏ đẹp trai thông minh lại chỉ có 603 thật vô lý trong lòng Viên Xuân mất cân bằng, nói thế nào cũng không chịu tin, cầm điện thoại lên tra điểm, tra một lần, vẫn không tin, bấm lần nữa. Nhìn cái cảnh đó dù hiền lành như Đồng Điền cũng rất bất mãn, cái bản mặt đấu kỵ của Viên Xuân lộ ra rõ rành rành, muốn người ta thành tích thật kém cỏi mới cam lòng sao. Đồng bằng là người lớn dù sao để hiểu hơn, không muốn con gái chứng kiến cảnh này, vỗ vai bảo con gái ra ngoài. Đồng Điền vốn định về nhà, Đi qua chỗ rẽ thấy Từ Lan đứng khóc, đi tới đưa cho cô cái khăn tay, thán phục nói, gì từ, trình nhiên thi thật tốt. Từ Lan vừa gật vừa lau nước mắt, không biết nói cho người khác hay tự lẩm bẩm với bản thân, cái thằng bé trình nhiên này, gì đã nói mà. Bình thường tâm tư nó không chịu để vào việc học thôi, cứ mơ mơ mộng mấy thứ không thiết thực nên thành tích mới không khá lên được. Chứ chỉ cần nó chịu bỏ công sức học tập ấy à, thua kém ai đâu chứ. Trình Phi Dương ở văn phòng bình tĩnh lại thì điện thoại gieo, hắn đang lúc mẫn cảm nhấc máy nhanh như chớp, linh cảm chẳng sai, bên kia là giọng vợ mình. Hai vợ chồng xác nhận trong điện thoại, cái cảm giác không thật ấy mới tan biến dần. Con họ, đúng là đạt được điểm số đó rồi. Từ Lan ở bên kia điện thoại cứ nói được vài câu rồi lại khóc, Trình Phi Dương chỉ nghe, lòng vui vẻ. Đợi cúp điện thoại rồi, Trình Phi Dương mới để ý tới ống tay áo ướt đẫm, Mắt nhất định là cũng đỏ hoe, lốn tướng rồi, không ngờ lại khóc như trẻ con, thật xấu hổ. Nhưng mà chỉ có gia đình trải qua rồi mới hiểu đủ vị trong đó. Hắn quyết định hôm nay về sớm gặp con, hắn muốn mau chóng gặp con mình, không đợi được nữa. Vừa ra ngoài thì thấy ở cuối hành lang, thấy Vương Tân Dân và hai đồng nghiệp đang đó trò chuyện, cũng không khó đoán họ nói chuyện gì. Ba người đó nhìn Trình Phi Dương một cái, biết ngay là hắn vừa khóc. Cả ba cũng là người nhiệt tình, vội vàng khuyên nhủ. Vẫn là những lời đó, thi không tốt thì cũng đã rồi, đừng đánh đừng chửi mắng con cái, chúng nó đang ở tuổi nổi loạn, làm vậy chỉ phản tác dụng mà thôi. Trình Phi Dương ẩm ừ, hỏi, vậy không biết Liễu Anh được bao điểm? Vì có truyền thống trong nhà, Liễu Anh rất giỏi môn xã hội, người trong tiểu khu luôn khen Trương Lâm có đứa con giỏi văn thơ. Một đồng nghiệp đáp, con bé đó cũng khá, được 678 điểm, Còn Dương Hạ thì sao? Trình Phi Dương lại hỏi, Dương Hạ chắc chắn là con người ta trong truyền thuyết, là đối tượng cha mẹ toàn tiểu khu lấy ra để giáo dục con cái. Cô bé đó trước kia cũng cùng một bọn quậy phá với Trình Nhiên, dù hiểu đấy, ấy vậy mà, thật không sao so được. Vương Tân Dân mặt nhăn nhó, Lão Trình, cớ gì phải trúc khổ cực vào thân như thế, phía Dương Hạ. Nghe Dương Xuyên nói được 695 điểm, kỳ thực cô bé đó đặt mục tiêu phải trên 700 cơ, lần này thi không tốt rồi, chắc là buồn lắm. Ai, dù thế vẫn là điểm số bao nhiêu người ao ước. Nói tới đó không thấy vẻ mặt Trình Phi Dương thay đổi, không nổi giận hay đau buồn gì, đại khái là chấp nhận sự thực rồi. Ngụy Dũng tổ trưởng tổ số 2 phòng nghiệp vụ hỏi, anh Trình, rốt cuộc là Trình Nhiên được bao nhiêu? Đây là bước ngoặt đầu tiên của đời học sinh, tuy không quan trọng nhưng đặt nền tảng cho sau này, mọi người tất nhiên muốn nghe ngóng xem, không bỏ sót ai đó lại thắc mắc mãi. Trình Phi Dương hít sâu một hơi, 706 điểm. Lão Nghị phì một phát phút nước bọt ra ngoài, dối rít xin lỗi, anh Trình quen anh bao năm rồi không nghĩ anh biết đùa đấy. Ha ha ha. Vương Tân Dân thấy đây không phải nói đùa, mà là lời bực tức. Rõ ràng biết con người ta thi không tốt mà cứ gạn hỏi, không phải làm khó người ta hả? Vội vàng kéo hai người. Kia đi. Này, tôi nói thật đấy. Trình Phi Dương gọi với theo. Ba người kia vẫy tay đi mất rồi, hắn rất tức giận, muốn gáo lên thật to, thái độ các người thế nào thế hả, con tôi thì rất tốt. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 88, chạy đầu mất rồi Đến buổi trưa ngày hôm đó thì gần như gần như tất cả mọi người biết thành tích của mình rồi, Dương Hạ cũng vậy. Mặc dù trước đó đặt mục tiêu phải trên 700 điểm, nhưng mà trước kỳ thi xảy ra quá nhiều việc ở giai đoạn nước rút làm cô phân tâm, cho nên cô không đạt được trạng thái tốt nhất. Dương Hạ cũng chỉ hơi thất vọng một chút thôi, cô không phải loại học sinh theo đuổi điểm số, biết vấn đề của mình ở đâu sau đó điều chỉnh lại tâm thái. Buổi chiều mấy cô bạn trong lớp kéo tới hỏi điểm, Sau đó mọi người dạo phố, ăn uống một phen, chính thức ăn mừng tai qua nạn khỏi Gần giờ cơm chiều mới về khu tập thể, trên đường gặp chú gì trong tiểu khu Nghe thấy họ thì thầm với nhau, lúc này còn chủ đề gì ngoài thành tích chung khảo chứ cách một tiếng mở cửa, Dương Hạ đi vào nhà, thay giày ra Trong phòng có tiếng xào nấu thức ăn, lên tiếng chào, cha mẹ, con về rồi Đi dép lê, đôi tất đen dẫm lên dép đi qua hành lang vào phòng khách Dương Hạ thấy cha mẹ. Dương Xuyên đi ra khỏi bếp, nhấc một cái túi lên, lắc qua lắc lại, Hạ Hạ về rồi, xem này, hôm nay cha mua cho con cái áo khoác. Kết quả Dương Hạ không vui như những đứa trẻ khác được cha mẹ mua quà cho, cô cũng đoán được vì sao cha đột nhiên mua quà cho mình ngày hôm nay, cha, không cần mà. Con bé này, cần chứ, nào mặc vào mặc vào. Dương Hạ đành về phong thay váy mới rồi đi ra. Ái cha! Hạ hạ nhà ta thật là xinh đẹp. Dương xuyên tặc lưỡi nhìn con gái mặc váy liền thân xanh lam, khoác thêm áo ngoài trắng, càng thêm thanh thuần động lòng người. Dương hạ thực ra cũng rất thích, xoay qua xoay lại trước gương mấy lần, chỉ là biết điều kiện nhà mình không tốt. Cho nên từ khi hiểu chuyện cô chưa bao giờ đòi hỏi cha mẹ, cha, hôm nay cha ở chỗ làm, mọi người có nói chuyện thành tích không, đám liễu anh thế nào ạ? Từ trước tới giờ Dương Hạ rất ít khi chủ động gọi điện đi hỏi thăm thành tích của người khác vì cô luôn có thành tích cao nhất trong khu tập thể. Cạnh tranh vị trí số 1 số 2 trong lớp, làm chuyện đó chẳng phải giống khoe khoang à mà thường luôn có bạn học gọi điện hỏi thành tích của cô. Cha mẹ cô còn nắm rõ hơn cô nữa, đừng để ý tới liễu anh vội. Dương Xuyên giọng kịch tính, con có biết trình nhiên được bao nhiêu điểm không? Trình nhiên, trình nhiên. Vừa rồi Dương Hạ hỏi liễu anh chỉ để trải đường thôi, cuối cùng cô quan tâm nhất vẫn là Trình Nhiên, nhưng không hiểu sao cha lại trực tiếp nói câu này, không khỏi lo lắng, cậu ấy thế nào ạ? Tổng điểm 706, thật đấy, xác nhận rồi, 706 điểm, còn cao hơn của con nữa. Nhà Dương Hạ ở tầng 6 cao nhất, ngoài cửa sổ phòng khách, tịch Dương đang bùng lên hào quang cuối cùng trong ngày. Ánh nắng chiếu lên mặt cô gái xinh đẹp, soi rõ cả những chiếc lông tơ, Cùng hai bàn tay nắm lại một chỗ che lấy miệng Ha ha, đúng vậy Mình cũng không biết trình nhiên ở đâu Mình được 624 điểm 624 thủng chưa Ê, sao mấy người phiền thế Thành tích mình vượt mức bình thường Sao mọi người không ai khen nhỉ Mình biết bạn chỉ muốn biết thành tích của trình nhiên Khi đó mình cũng vội gọi điện thoại cho nó Muốn hỏi kết quả Không thấy ai trả lời Đã bảo trình nhiên không có nhà mà Đến gõ cửa rồi, đúng là không có ai Còn ra không gian internet thường tới chơi cũng không thấy nó Mình chơi game một lúc rồi về Biết chứ, nó được 706 điểm Mình biết còn sớm hơn bạn Đi chơi game về cha mình nói Du hiểu cầm điện thoại Nói chuyện với diêu bối bối ở đầu bên kia Không nhớ đây là cuộc điện thoại thứ mấy Bí quyết à, làm sao Mình biết Bối bối, bạn nói kiểu gì thế Cái gì mà suốt ngày lêu lỏng với trình nhiên Chính nhiên ngày nào lên lớp trả học như thằng điên Có ai không biết chứ Mình trước trung khảo học bao lớp học thêm Bạn biết không Thứ ba học tiếng Anh Thứ tư thứ năm vật lý hóa học Thứ bảy chủ nhật học số Cái gì Sao mình không có điểm cao bằng trình nhiên à Mình cũng đang muốn biết đây Cái thằng biến thái đó Cút điện thoại rồi Dù hiểu còn chưa nguôi giận thì điện thoại lại tới Vừa nhấc máy lên chưa kịp hỏi là ai Phía kia đã hỏi câu đó Du Hiểu à, mình là Liễu Anh đây. Hôm nay cậu có thấy Trình Nhiên không? Biết mà, Du Hiểu không còn sức mà giận nữa rồi. Hôm nay Du Hiểu liên tục nhận được điện thoại tìm Trình Nhiên của đám bạn bè trong khu tập thể. Nguyên nhân rất đơn giản, gọi điện thoại tới nhà Trình Nhiên không có ai nghe máy hoặc là chỉ có cha mẹ y. Vì thế mà tên đồng bọn suốt ngày lêu lỏng cùng Trình Nhiên như hình với bóng thành đối tượng bị khủng bố điện thoại. Tâm trạng mọi người thì cũng không khác Du Hiểu là mấy. Có chấn kinh, có nghi hoặc, hỏi có nhầm lẫn hay gian lận gì không? Hết cuộc điện thoại này tới cuộc điện thoại khác, hắn cũng tuyệt vọng lắm. Hôm nay còn chưa thấy Trình Nhiên đâu đã bị bóng đen của thằng đó bao phủ. Mấy chục ngày trước trung khảo, Du Hiểu nhận ra Trình Nhiên thay đổi. Giống như là từ trạng thái ngủ say bừng tỉnh vậy. Sau đó, sau đó điện thoại lại gọi đến hỏi Trình Nhiên. Du Hiểu rất muốn đập điện thoại, rõ ràng là hai anh em xưa nay luôn tệ như nhau. Luôn ăn ủi lẫn nhau, cùng vui vẻ ở hạng dưới trung bình Vậy mà sao nó đột nhiên thành con nhà người ta chứ Bị các loại điện thoại bao vây, du hiểu u oán lắm Mày bỏ đi đâu rồi hả thằng kia, sao để lại người anh em nghèo ở quê như thế này Nhưng mà nó được 706 điểm Mình nghe cũng nhiệt huyết bừng bừng, xen lẫn chút đố kỵ không cam lòng Cùng, kiêu ngạo, tao phục mày rồi, điểm công bố Nhân vật suốt cả một ngày không ai thấy đâu sách tới khi chiều tà xế bóng mới sách túi đồ bơi từ bể bơi thành phố trở về. Tóc của trình nhiên còn chưa khô hết, bị gió ấm của giữa hè thổi qua liên tục, làm xù lên như cái tổ chim. Lúc này là 6 giờ, nhiều nơi dù là mùa hè thì trời cũng tối dần rồi, nhưng ở Sơn Hải này, nắng chiếu tới hơn 7 giờ tối, dù vậy đây vẫn là lúc nhà nhà chuẩn bị cơm nước. Cách đó mấy chục mét, ở ngoài khu nhà số 5, Có ba phụ nữ không kịp làm cơm, đi ra ngoài mua thức ăn. Gặp nhau ở hành lang, đứng lại tán gỗ, thi thoảng lại cười vui vẻ quên mất cả chồng con đang đói meo chờ đợi. Có tiếng còi xe rất lớn sau lưng. Trình nhiên quay đầu nhìn lại, đó là chiếc Toyota, bên trong xe là cha con Triệu Bình Truyền và Triệu Tự Vĩ, chắc là đang định ra ngoài ăn cơm. Triệu Bình Truyền lái xe, nhìn trình nhiên chằm chằm như nhìn gấu mèo, Triệu Tự Vĩ không che giấu được sự ghen ghét. Bình thường dù nhìn sau lưng thì bọn họ cũng nhận ra Trình Nhiên, chỉ là hôm nay y đi bơi, tóc đang bị gió thổi dựng lên. Hình tượng không khác gì mới lưu manh ngoài xã hội, giờ đang trào lưu tóc dựng ngược lởm trởm như trôm trôm, rồi nhuộm xanh nhuộm đỏ nữa mà. Không ai chào hỏi ai, xe lướt qua người, không khác gì người xa lạ. Chỉ là Trình Nhiên không biết trong xe Triệu Bình Truyền đột nhiên quay sang mắng con trai. Trình Nhiên vừa mở cửa thôi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phương phức rồi. Tức thì con sâu trong bụng y tỉnh dậy kêu gào. Y xoa cái bụng kêu ỏng ọc, chiều con đi bơi, con để lại giấy đấy, cha mẹ đọc chưa? Con đói quá, có gì ăn luôn không? Trình Phi Dương ở bên nhất thời chưa biết phản ứng thế nào thì từ lan chùi bừa tay vào tạp rể. Đi nhanh tới hai tay béo má trình nhiên lắc qua lắc lại, hi hi hi, con trai, con giỏi quá, quá giỏi rồi. Con biết con giỏi rồi, mẹ đừng béo má con được không? Trình nhiên bị bẹo phát đau kháng nghị, từ lan như không biết làm, sao để phát tiết sự sung sướng này, vò tóc Trình Nhiên xù lên, xoa mặt, béo má con trai. Đúng là giờ khóc giờ cười mà, Trình Nhiên sau khi cha ra điểm đã viết lại tờ giấy đặt trên bàn con đã tra được điểm rồi. Tổng cộng 706, chiều con đi bới, tối về, chính là để đề phòng chuyện này xảy ra, để thời gian cho cha mẹ bình tĩnh lại. Nhưng mà bây giờ mặt mày bị mẹ vò như vò mì, Cả mặt tê đi giống không phải của mình nữa, Trình Nhiên mới nhận ra mình vẫn còn ngây thơ lắm. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 89. Làm người đừng quá đáng Câu ngày hôm đó thịnh soạn khác thường, không chỉ trình phi dương, Từ Lan đều tự mình xuống bếp làm món ăn sở trường nhất, còn đi mua cả đồ chín bên ngoài về. Cá đông lạnh ở ngăn đá lấy ra làm cá sốt cay, cải thái sợi xào ớt, gà hầm nấm, canh chua, đầy ấp cả bàn. Trình Phi Dương mở chai ngũ lương dịch mà chỉ đến Tết mới uống, rót cho mình một chén đầy, mở cho Trình Nhiên một chai bia bình thường tuyệt đối cấm con uống. Nào, hôm nay uống với cha một chén, nhưng mà cha nói trước, vẫn cấm bia rượu, Hôm nay chỉ là chúc mừng thôi đấy. Phô đã lên đèn, phòng ăn chiếu sáng bởi bóng đèn sợi đốt cũ, tù mù nhưng ấm cung. Từ lan cười tươi như hoa, tự hồ quay lại thời thiếu nữ vậy. Trình nhiên gấp không ngơi tay, một mặt hôm nay đi bơi thể lực tiêu hao nhiều, đói meo rồi, mặt khác hôm nay cơm nước rất ngon. Toàn món y thích, gà nấm này, cá sốt này, lại còn bia mát lạnh bao lâu chưa được uống nữa, tóm lại là ăn bất chấp xung quanh luôn. Trình Phi Dương thì ngược lại, ăn rất ít, thi thoảng mới đụng đũa, sau đó lại nhấp một ngụm rượu, chỉ nhìn Trình Nhiên ăn là chính, cứ như thế cũng đủ no vậy. Từ Lan còn cẩn thận gỡ xương cho con trai, Trình Nhiên rất thích ăn cá, lại ghét nhất là xương cá, bởi thế thường ăn rất phí phạm. Hôm nay, chủ yếu chúc mừng ba điều. Ừm, trước trung khảo con mỗi ngày dậy sớm chạy bộ, tối học tới đêm khuya, đây là thái độ học tập sinh hoạt đúng đắn, cha mẹ đều thấy. Đáng biểu dương. Trình như nhìn cha ngồi đàng hoàng như tham dự hội nghị, lòng lẩm bẩm, lúc đầu mình chuyển biến giữ thế mà có ai để ý đâu, có thấy tí cha mẹ đều thấy nào đâu. Điều thứ hai, trước kia cha đã nhiều lần nói đi nói lại với con, chỉ ai chịu hy sinh mới có báo đáp. Đúng chưa nào, khi con thực sự hạ quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ, vận mệnh sẽ không bao giờ phụ người đã cố gắng hết sức. 706 điểm là kết quả của nỗ lực đó, rất cao. Nhưng con ngàn vạn lần chớ kiêu ngạo, người thi vào nhất chung với số điểm này rất nhiều, con không được đắc ý. Không được lơi lỏng, đây mới chỉ là thành công bước đầu thôi, chặng đường phía trước của con còn dài lắm. Thế này là thế nào? Biểu dương chưa được đến câu thứ hai là bắt đầu lệch hướng, xem ra cha mắng mình đã thành quen rồi. Có điều trình nhiên chỉ lo ăn chứ trả để mấy câu vào tai, ừ bừa cho có. Trình phi dương tiếp tục tổng kết như dự hội nghị báo cáo, điều thứ ba. Vẫn là chớ kiêu ngạo, năm xưa cha ở trong quân doanh, ngày ngày khai thác than, tối tối học tập Chính là vì không chấp nhận an bài của vận mệnh Con người phải dám chống lại vận mệnh, phải có dũng khí dám đấu tranh, dám đi ngược dòng Tới bình nguyên ta muốn, thỏa sức tung hoành Kết quả của con hôm nay chứng tỏ con kế thừa gen của cha không chấp nhận sự an bài của vận mệnh Con giống cha đều là người dũng cảm, nào cha con mình cạn chén này Trình Nhiên cầm cốc bia lên, cũng nghiêm túc nói, vâng, con hiểu ý cha rồi. Tóm lại điều cha muốn nói là, cha rất tài giỏi, con mời cha. Từ Lan phì cười, trong căn hộ kiểu cũ, dưới ánh đèn ấm áp, thi thoảng truyền ra tiếng cười lớn của cả nhà. Trình Phi Dương tinh thần rất tốt, lại rót đầy một chén nữa, uống nãy giờ cũng đã ngà ngà say, chỉ tay lên tờ giấy ghi điểm số, bắt đầu lại nhảy, con xem, số học mới được 146 điểm, Trình nhiên chớp mắt liên hồi Thế là không được rồi Nếu đã thi được 146 điểm Tức là được chọn điểm không thành vấn đề Vậy 4 điểm kia đi đâu rồi Phải nghĩ lại Để sau này tránh Mất 4 điểm có đáng không Thế nên không được kiêu ngạo Tiếng Anh mất 3 điểm mới là đáng tiếc nhất Chỉ thiếu 3 điểm nữa là trọn vẹn rồi Con có kiểm tra kỹ lại không đấy hả Cha nói rồi Tính con thiếu tập trung Dễ lơ là Đó là điểm yếu của con Trình Nhiên khóe miệng giật liên hồi, cha, làm người đứng quá đáng, sao quanh đi quẩn lại thế nào thì 706 điểm chẳng khác gì thi được 500 điểm thế. Cục trưởng trình, lát nữa bắt đầu, anh ngồi ở vị trí khách, máy quay số 2 sẽ hướng về phía anh. Người phụ trách một tiết mục dặn dò Trình Bân điều cần chú ý khi tiết mục bắt đầu, vẫy tay gọi, tiểu trương, tiểu trương, mang đổ lại đây. Nào, Cục trưởng trình! Đây là 15 câu hỏi mà chúng tôi sẽ hỏi anh khi mở đầu tiết mục. Anh xem trước xem có cần phải sửa đổi gì không, hoặc có chỗ nào liên quan tới cơ mật cần né tránh. Trình băn đồng phục thẳng tắp ngồi trên ghế sofa ở trường quay, nghiêm túc xem bản câu hỏi, ngồi bên cạnh là cố tiểu quân. Có điều hắn lại để tâm tư ở chỗ khác. Anh Trình, thằng nhóc Trình Nhiên lần này thi tốt thất đấy nhỉ? À, 706 điểm, như thế là cao à? Anh nói gì thế? Đứa con gái bảo bối mà cục phó lý suốt ngày đeo bên miệng chẳng qua được 683 mà thôi Em nhớ thì thành tích của trình nhiên xưa nay có ra sao đâu mà nhỉ Lần này vọt lên như thế, chắc là nỗ lực gớm lắm Em thưởng cho nó mới được cố tiểu quân vui hơn cả mình thi được thành tích tốt Nó thi tốt là chuyện của nó, sao phải thưởng Trình bân chừng mắt, thích tiêu tiền lung tung để mà lấy vợ Anh thật là, trẻ con có thành tích nên khen thưởng thế mới có động lực phấn đấu chứ anh, đáng lẽ người thưởng cho trình nhiên phải là anh, chứ không phải em, còn nói em được nữa. Cố Tiểu Quân, không biết trên dưới nữa à, muốn ăn đòn phải không? Hay là muốn tôi điều xuống cơ sở đi làm hộ khẩu. Lúc này giám đốc đài truyền hình Sơn Hải được một đám nhân viên tháp tùng đi tới, Trình Bân và Cố Tiểu Quân đứng dậy, chỉnh y phục, hai bên đưa tay ra. Tivi đang phát tiết mục luận bàn pháp chế của đài truyền hình Sơn Hải, trong tiết mục Nữ chủ trì giọng rành mạch êm tai nói. Đây là vụ án bắt cóc gây chấn động toàn tỉnh. Lực lượng cảnh sát thành phố chúng ta đã huy động hơn 1.000 người, tiến hành bao vây chuyên lùng hung đổ. Trong quá trình đó, rốt cuộc có những khó khăn gì? Các cán bộ công an của chúng ta làm sao khắc phục được để bắt những kẻ gây tội về chịu trách nhiệm trước pháp luật? Hôm nay chúng tôi mời được hai vị khách rất đặc biệt, bọn họ là những người đã ở tuyến đầu. Đại án 6.2 rốt cuộc cũng đã công khai với toàn xã hội. Đầu tiên là mấy tờ báo cùng đưa ra thông báo, gây chấn động không hề nhỏ. Sơn Hải là thành phố rất bình yên vì ở sâu trong nội địa, làn gió thời đại mới chưa ảnh hưởng tới nơi này mạnh mẽ như ở các tỉnh ven biển, cũng không có tình hình phức tạp như ở vùng biên giới. Nếu không phải trốn thanh bình, làm sao năm xưa bao nhiêu tăng nhân chọn nơi này để xây dựng chùa chiền như vậy? Mặc dù ở thời đại này, đại án không phải thứ gì lạ lẫm nữa rồi, Trong cái thành phố tiết tấu rất chậm này mà nói Đó là chuyện ở tận đầu tận đâu kìa Ở đây không bao giờ xảy ra loại chuyện đó Thế mà trong khi mình ngủ ngon thì lại xảy ra chuyện kinh khủng như thế Mọi người mới giật mình, nhìn cảnh tượng yên bình trước mắt Sinh ra chút nguy cơ Đám tội phạm đó có còn nhân tính không Chỉ vì một đôi tình nhân trẻ tình cờ gặp chúng đã theo dõi mục tiêu Vậy mà chúng giết người một cách tàn nhẫn à Loại người đó phải treo cổ hết Với thành phố nhỏ này mà nói, đây thực sự là câu chuyện quá mức kinh khủng. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com Trường 90 Tới Nhà Tạ Ơn Chiếc xe đen chạy đều đều trên đường, ánh sáng đủ màu đan xen nhau ngoài cửa sổ chiếu vào, tạ hậu minh ngồi ở ghế sau bên cạnh là vợ và con trai, phía trước là lái xe mới mà đơn vị an bài, trước kia là lính lái xe đi tuyến xuyên tạm, ngồi ở ghế phụ lái là trưởng ban bảo vệ lão hứa, lão hứa có giấy phép dùng súng. Từ sau sự kiện lần trước, mỗi lần tạ hậu Minh ra ngoài, an toàn được thăng cấp lên rất nhiều. Chuyện kia đã qua mười mấy ngày rồi, lúc mới được cứu về, tạ hậu Minh cả ngày trùm chăn co do trên giường. Ông ta bị bịt mắt suốt 3 ngày, sản sinh sợ hãi cực lớn với bóng tối, đêm cũng phải bật đèn sáng choang. Ngủ cũng không dám ngủ, nhắm mắt lại một cái là lại cảm giác mình ở trong bóng tối bị người ta đấm đá, thế là toàn thân toát mồ hôi ngồi dậy. Tạ Phi Bạch tính cách thay đổi rất nhiều, cả ngày không đi đâu cả, ngồi bên cạnh giường cùng cha, bởi vì nếu không có người ở bên cạnh, tạ Hậu Minh sẽ vô cùng hoảng loạn. Tới ngày hôm nay thương tích trên người tạ Hậu Minh đã lành tới 6-7 phần, trừ gương mặt hốc hát không còn nhìn dấu vết tra tấn nữa, nhưng ám ảnh tâm lý, e cả đời khó khắc phục. Tạ Hậu Minh luôn cho rằng mình là người vô cùng cương nghị, trước nay ở thương trường không biết sợ. Vậy mà lúc này, tâm lý yếu ớt hơn đứa trẻ lên ba, không phải người trải qua sự tuyệt vọng tuyệt đối đó, sẽ không hiểu trên thế giới còn tồn tại những thứ ác ma đáng sợ thế nào. Được chuyên gia tâm lý liên tục dẫn dắt, lại không nỡ nhìn vợ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, Không muốn đánh mất hình tượng cao lớn trong lòng con trai Sự cương nghị trong nội tâm giúp tạ hậu minh phá vỡ lớp vỏ bọc bên ngoài Ông ta suốt cuộc cũng đứng lên đường Mỗi ngày ra ngoài hoạt động một ít Lúc này tổ chuyên an mới thận Trọng tiếp cận, tạ hậu minh còn tỏ ra mạnh mẽ hơn họ nghĩ Muốn xem cả vụ án trước kia của lão Ngưu Lưu Trí Cường Muốn biết tội ác mà chúng đã thực hiện Ông ta đã xem bức ảnh bộ xương xót lại trong lò Mà người đó rất có khả năng bị thiêu sống Còn cả một bức ảnh nạn nhân bị giam vào lồng dìm xuống nước vì thời gian đã lâu, thi thể xà phòng hóa nghiêm trọng co rút lại tựa như đứa bé, không nhìn ra dạng người Mỗi hình ảnh đó cấp thêm lửa giận để ông ta không cho phép mình yếu đuối, không cho phép chịu thua Ông là nhân chứng sống duy nhất chỉ có ông mới đẩy chúng xuống địa ngục nơi chúng xứng đáng thuộc về Đến người tổ chuyên án cũng phải thán phục tạ hậu Minh Xe đi vào một tiểu khu không có gì đặc biệt Tường bao gạch, cánh cổng sắt, xe đỗ lại dưới tòa nhà 6 tầng vuông vước. Lão hứa quay đầu lại nói, Tổng Giám Đốc, chúng ta tới rồi. Tạ Hậu Minh thu lại tâm tư, ngẩn đầu nhìn từng ô cửa sổ sáng ánh đèn ở tiểu khu hoa thông, ông ta tới đây tìm ân nhân của đời mình. Ngôi nhà đó trên tường không có bức tranh họa đắt tiền, trần nhà chẳng có đèn treo, đồ gia dụng bằng gỗ, đại bộ phận cho thấy dấu vết tháng năm, nhà chẳng rộng. Một gia đình ba người vừa v không giàu có gì cũng chẳng tới mức thiếu thốn, bình thường tới không thể bình thường hơn. Cửa mở ra, Tạ Hậu Minh nhìn thấy Trình Yên đứng bên cạnh Từ Lan, còn chưa ai kịp nói gì, ông ta đã đứng thật thẳng, cúi gặp người 90 độ vô cùng chân thành. Trình Phi Dương và Từ Lan sửng sốt, cả đời họ chưa bao giờ nhận một đại lễ như thế. Không khí có phần lúng túng, may Từ Lan là người khéo ứng xử, đi tới nhiệt tình nắm tay Trương Vi, chị Dâu, sao cứ đứng thế? Mọi người ngồi đi, con chị còn cùng trường với Trình Nhiên nhà em mà. Trình Phi Dương lần đầu đối diện với trường hợp thế này, có chút gò bó, chỉ biết nói, mời vào, mời vào. Tạ Hậu Minh đứng thẳng lên, nhìn Trình Nhiên không chớp, trang trọng nói, ơn cứu mạng như ơn tái tạo. Tạ Hậu Minh cả đời ghi nhớ trong lòng không dám quên. Cả nhà Tạ Hậu Minh trước khi tới đây đã gọi điện thoại liên hệ, tới lúc đó Trình Phi Dương với Từ Lan mới biết được ngày hôm đó con trai mình đã làm gì. Trong nhà thiếu chút nữa nổ tung, từ lan sợ hết hồn, cho rằng con trai mình nghĩ quẩn rồi, hiểu chuyện quá mức rồi, nên muốn làm chuyện lớn. Cô phải một phen nắm tay con làm một buổi phụ đạo tâm lý, nói nhà mình tuy có khó khăn, nhưng mà không có gì to tát. So với nhiều gia đình công nhân bình thường đã là không khá rồi, cha mẹ không cần con làm gì cả, chuyên tâm vào học tập thôi. Trình Phi Dương thì gọi điện cho Trình Bân hỏi đi hỏi lại. Xác thực con trai mình đúng là gặp phải băng nhóm bắt cóc giết người đang làm dúng động thành phố Sơn Hải. Dù Trình Bân đã hết sức trấn an chuyện này được thành phố đưa vào diện bảo mật cao, người ngoài không thể biết được. Trình Phi Dương vẫn lo lắng không thôi, thậm chí còn tính tới cả chuyện chuyển nhà đi nơi khác sống. Đó là những kẻ giết người không ghê tay, ai mà biết được có kẻ nào lọt lưới đang lảng vảng ngoài kia hay không. Nếu chẳng phải vừa rồi trình nhiên thi có thành tích tốt như thế thì chẳng được từ Lan khuyên nhủ thấm thiế đâu, sớm vác gậy đuổi thằng con ngu ngốc chạy khắp khu tập thể rồi. Vốn hai vợ chồng muốn dính dáng gì tới chuyện này hết, không cần khen thưởng gì cả, không cần ai báo đáp. Nhưng tạ hậu Minh là ai, là nhân vật điều hành hoa cốc, nhất cử nhất động có thể ảnh hưởng kinh tế Sơn Hải. Người ta vô cùng chân thành muốn tới nhà bái phỏng, làm sao từ chối được, Thế nên sau bữa cơm hôm nay mới có cuộc gặp mặt này. Cái cúi mình tạ ơn này là sự cảm ơn cho sinh mệnh của tạ hậu Minh, là cho vợ con ông ta ở bên, cho cái gia đình vẫn còn tồn tại này. Lúc này cha mẹ không tiện nói, trình nhiên mới lên tiếng, bác tạ nặng lời rồi, hôm nay thấy chú khỏe mạnh đứng ở đây là cháu vui mừng rồi, bác tạ đúng là người mạnh mẽ, cháu đúng là đứa bé có lòng. Kỳ thực cũng may, bác là người qua sóng gió rồi, có chút kinh nghiệm. Chỉ là chuyện xảy ra quá đột ngột, lão trịnh không may mắn. Thôi, không nhắc tới nữa, sống là tốt rồi. Tạ hậu Minh nhìn thấy trình nhiên vóc dáng gầy gò mỏng manh, thấp hơn con trai ông ta nửa cái đầu, không khỏi liên tưởng ra cảnh chính chàng trai đó trong đêm tối la hét bán khoai lang đầy. Đó là cảnh tượng thế nào? Khi đó ông ta không nhìn thấy rõ lắm, nhưng mà lại ngay càng rõ ràng, một học sinh sơ trung dám đối diện với đám ác đồ cứu người mà không sợ Vậy ông ta giờ phải sợ gì? Chúng không chết thì cũng bị tống vào tù rồi. Thật kém cỏi thật hổ thẹn, mình còn nằm trên giường tới gần một tuần, không bằng đứa bé. Tạ hậu Minh nghĩ thế, lòng nóng lên, như được tiếp thêm sức mạnh, đi tới, một tay đặt lên vai trình nhiên, tay còn lại nắm chặt tay y, cảm ơn cháu, lần nữa cảm ơn cháu. Cha con nhà này đều cao lớn hơn người, trình nhiên bị bóp đau lệch mặt vẫn phải gượng cười. Không hiểu sao tạ hậu minh bỗng nhiên kích động như thế. Nào, nào, mọi người ngồi đi. Anh chị ăn cơm chưa? Ăn rồi à? Vậy cũng không sao, tôi chuẩn bị ít món ăn, ăn thêm ít, uống vài chén. Nãy giờ cả hai nhà vẫn còn đứng ngoài hành lang, Trình Phi Dương vội vàng mời vào nhà ăn, cứ đứng nhìn nhau thế này ngại lắm. Thôi thì uống chút rượu, rượu vào là cái gì cũng hóa giải được hết. Phòng ăn ở ngay gần bếp, bình thường ba người vẫn rộng rãi, Giờ thành 6 người, đâm ra hơi chật trội, tạ hậu minh liên tục nói không sao, chuyện là thế này. Vừa mới ngồi xuống, tạ hậu minh bảo vợ đưa cho cặp tài liệu, mở ra lấy ít văn kiện đặt lên bàn, chú Trình này, đây là thiếu sót của tôi. Tổng giám đốc tạ, anh nói gì cơ, Trình Phi Dương không hiểu, báo cáo đánh giá hạng mục phục long thực ra đã rất hoàn thiện rồi, thiết bị điều khiển kết nối phục long tiềm năng cực lớn, chúng tôi định ủng hộ cậu thực hiện hạng mục này.